Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trần Kiên lắc đầu với cái lý thuyết của Trương Phong Nhưng là nghĩ tới điều gì thì lại hỏi Hôm trước không phải cậu nói tu vi chưa đủ để mở mấy quẻ kia sao Sao hôm nay lại mở ra được Trương Phong ngày đến đây thì hướng Trần Kiên những những chân mày điều bộ đắc ý nói Trần Kiên đại sư cậu với tôi không cùng cấp bậc thật khó để nói chuyện Cái gì cậu bị ngã đến loạn trí rồi sao Cái gì mà không cung cấp bậc không lẽ... Trần Kiên nói đến đây thì khựng lại. Nhìn thấy bộ mặt đầy đắc ý của Trương Phong thì ngồi bật dậy hưng phấn nói. Không lẽ cậu tấn thăng thượng sư rồi, còn mẹ nó cậu đúng là châu bò mà. Trần Kiên biết Trương Phong tấn thăng cấp bậc, không những không ganh ghét đố kỵ mà còn vì hắn phấn khích không thôi. Trương Phong nhận ra ý vị chân thành từ ánh mắt của Trần Kiên, cũng nhủ thầm mình thật may mắn khi mà xuyên không lại giao kết được với bằng hữu như vậy. Hai người phấn khích một hồi Trần Kiên bảo hắn nghỉ ngơi không nên gắng sức, từ từ khám phá quẻ thứ 8 cũng không buồn, cái đó thì rời đi. Trường Phong cũng không sốt ruột, hắn biết mình mới đạt được cấp bậc thượng sư, cơ thể nhất thời chưa thích ứng, khi nãy vì nóng lòng mà tí nữa mất mạng. Hắn thở ra một hơi nằm xuống đánh một giấc cho đến tối muộn ngày hôm đó thì mới tỉnh lại. Trương Phong, Trương Phong, cậu tỉnh dậy chưa? Ở ngoài cửa tiếng của Tiểu Minh vọng lại. Trương Phong sai một giấc ngủ chân khí trong cơ thể cũng bình ổn phần nào. Hắn xuống giường tiến ra mở cửa. Đến giờ cơm sao, mọi người đâu? Đều ở bên dưới, hôm nay vì cậu cho nên tôi bảo đầu bếp chuẩn bị mấy món bổ dưỡng, mau mau xuống đi. Tiểu mình bộ rắn ân cần khác với mọi ngày, phong thái lại rất giống với đại ca, lo lắng cho tiểu đệ. Trường Phong nhận ra điều này cho nên trong lòng cũng có chút ấm áp. Khi cả hai người xuống dưới lầu một thì đã nhìn thấy trên bàn bởi rất nhiều đồ ăn, tất cả mọi người, thậm chí Lý Hồng cũng đang ngồi ở đó. Trương Phong có chút kinh ngạc khẽ hỏi, Này, cô cũng cần ăn cơm sao? Lý Hồng chừng mắt nhìn hắn một cái mà nói, Ta là quỷ thi chứ không phải quỷ hồn Vẫn có thể ăn uống một chút Sao? Người sẽ tốn tiền sao? À không, chỉ là lần đầu Thấy cô ăn cơm cùng cho nên Người nói như là quen thân ta từ trước vậy đó Lý Hồng khó chịu nói Trương phòng đánh mắt ra ý Ta và cô quen nhau cách đây gần 600 năm Lý Hồng hiểu ra Nhưng mặc kệ hắn Trong bữa ăn đoàn người nói chuyện rất vui Tiểu mình đem trận chiến vừa rồi ra nói Này Trương Phong, thật không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy đã đóng lại một âm huyệt. Cứ như thiết này, bốn âm huyệt còn lại cũng không khó để tìm ra. Cậu nói có phải hay không? Cậu nghĩ dễ dàng tìm ra âm huyệt vậy sao? Lần này thì chúng ta may mắn đi con đường tắt đến Hải Tây Đảo mới vô tình phát hiện ra âm huyệt. Lại nhờ có sự giúp sức của tổ sư của tôi, cùng với minh lượng thiền sư mới phá được trận pháp. Hiện tại bọn họ cũng đã rời đi, tìm kiếm âm huyệt như chúng ta, Đoạn đường trước mắt cũng sẽ còn gian khó hơn rất nhiều đấy Trương Phong nói đoạn lại thở dài Vốn là hắn định đi Vân Du tìm hiểu thế giới huyền môn đại Việt thời nay Ai ngờ lại bị kéo vào âm mưu đen tối của đám tà đạo Ngay tên đây hắn quay sang Trần Kiên mà hỏi Nếu giới huyền môn đã xem những pháp sư Trung Hoa kia tà đạo Sao không ra tay chấn nhiếp dù không giết được cũng đuổi về cố quốc Trần Kiên thở dài mà nói Cậu nghĩ bọn họ không muốn hay sao? Chỉ là di huấn của Lê Thái Tổ còn đó. Phàm là pháp sư bất luận đạo. Phật hay âm dương thuật thì đều bình đẳng. Không phân biệt gốc tích. Chỉ cần giúp ích cho con dân của Đại Việt để có tư cách là một thần dân của Đại Việt. Đám tà đảo kia lâu nay lại không để lộ ra chứng cứ làm việc ác. Cậu bảo lý gì để chừng trị bọn chúng? Trường phòng nghe vậy thì hiểu ra. Cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này Hoàng Linh mới lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta có tới viên quang tử nữa không? Hiện tại đã gặp mặt minh lượng thiền sư còn đến đó làm gì? Việc quan trọng trước mắt là tìm ra âm huyệt tiếp theo. Phá được thì phá, nếu không được chúng ta lại thông chi đến các đại phái nhờ họ hỗ trợ. Trần Kiên nói xong nâng chén uống sạch rượu, trong mắt toát lên vẻ lo lắng. Trương phòng biết những trận chiến tới Trần Kiên lo Hoàng Linh gặp nguy hiểm, cho nên cũng nâng chén bí mật động viên, Hắn tích cực tu luyện để bảo hộ nàng. Đám người, Trương Phong ở lại khách điếm thêm 3 hôm. Đến ngày thứ tư lúc này, Trương Phong đã khôi phục lại như ban đầu. Đoàn người quyết định rời đi. Lần này lộ trình của bọn họ bất định. Bởi vì mục đích là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net